Giã nát tim đau Vừa đôi tay ước muốn tù đầy Tóc rối bạc màu vết dấu tình sâu Nhìn em nhìn em giây phút muốn nói yêu em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 cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em em đang tâm sẽ sẽ năn tim tôi.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 xin vẫn cho kênh